trường 31. Sáng hôm sau, tôi đến The Grove với chủ tâm nói chuyện với Alicia về những gì Barbie đã kể cho tôi. Nhưng ngay khi bước vào khu vực viện tận, tôi nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, cô ta dù lên vì đau đớn, tiếng kêu vọng khắp các hành lang. Sao thế? Đã có chuyện gì vậy? Nhân viên an ninh là tịt câu hỏi của tôi, anh ta chạy vụt qua mặt tôi về phía khu phòng bệnh. Tôi cũng chạy theo, tiếng hét ngày một lớn dần. Tôi hy vọng Alicia vẫn ổn. Hy vọng cô không liên quan đến vụ việc này Nhưng tôi có một linh cảm chẳng lành Tôi chạy qua khu quanh Một đám đông cả y tá và bệnh nhân Cùng nhân viên an ninh Đang túng tụi mình ngoài phòng biệt cá vàng điều Diomedis đang gọi điện cho nhân viên cấp cứu Áo ông dính đầy máu Nhưng đó không phải máu của ông Hai y tá đang quỳ xuống sàn Đưa lấy một người phụ nữ đang gạo thét Người ấy không phải là Alicia Đó là Elip Elip đang quằn quại Dù lên bị đau đớn Tay bị chặt lấy gương mặt đầy máu Máu tuôn ra từ mắt cô ta, có một thứ thò ra từ góc mắt Cắm thẳng vào nhãn cầu, trông nó giống như một cái que, nhưng không phải Tôi lập tức nhận ra đó là một cây co vẽ Alicia đang đứng sát tường, bị Yuri và một y tá khác giữ tay Nhưng họ không cần phải trói cô lại Cô vẫn hết sức bình thản, đứng im như tượng Về mặt cô lập tức khiến tôi liên tưởng đến bức a Vô hồn, vô cảm, trông rỗng, cô nhìn thẳng vào tôi Và là đầu tiên kể từ khi gặp Alicia, tôi cảm thấy sợ. Chương 32 Elip thế nào rồi? Tôi hỏi Yuri ngay khi bắt gặp anh ta quay trở lại từ phòng cấp cứu. Đã ổn định rồi. Anh ta nói và không quên tờ dài. Cô ông chỉ mong được đến như thế. Tôi mới gặp cô ta. Elip hay Alicia? Elip trước. Yuri gật đầu. Họ muốn cô ta nghỉ ngơi đêm nay, nhưng sáng mai tôi sẽ đưa anh đi gặp cô ta đã có chuyện gì vậy? Anh có ở đó không? Tôi đoán là Alicia đã bị kích động. Yuri lại thở dài một lượt nữa và nhún vai. Tôi không biết. Elip tê thần ở bên ngoài phòng vẽ của Alicia. Chắc là họ đã chạm trán nhau. Tôi không biết họ đã cãi vã vì chuyện gì nữa. Anh có chìa khóa phòng vẽ chứ? Ta hãy vào đó xem sao, để xem có tìm được manh mối gì không. Chúng tôi rời khỏi phòng biệt cá vàng và đi về phía phòng vẽ của Alicia. Yuri mở cửa ra và bật công tắc đèn. Và rồi, trên khung tranh, câu trả lời mà chúng tôi cần, đã hiện lên. Bức vẽ của Alicia, bức vẽ The Grove, bị thiêu trong lửa, đã bị phá hoại, dòng chữ con điếm thật to màu đỏ, được viết đè lên bức tranh. Tôi gật gù. Thì ra là như vậy. Anh nghĩ Elip đã làm việc này à? Còn ai khác vào đây chứ? Tôi đến tìm Elip trong phòng cấp cứu. Họ dựng cô ta ngồi thẳng trên giường, kim chuyển dung dịch gắn đầy tay. Đầu cô ta cuốn đầy băng, che kín cả một bên mắt Trông cô ta rất buồn bực và đau đớn Cút đi Cô ta nói khi nhìn thấy tôi Tôi kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống Tôi cất lời thật nhẹ nhàng và đầy tôn trọng Tôi rất tiếc Elip tôi lòng rất tiếc Đây quả là một chuyện khủng khiếp, một thảm kịch Đúng quá chứ còn gì nữa Giờ thì biến đi và để tao yên Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra Con bị cái đã móc bắt tao ra Chuyện là vậy đấy Tại sao cô ấy lại làm như vậy Hai người đã cãi nhau à Mày định đổ tội cho tao đấy à Tao chẳng làm gì hết Tôi không định đổ lỗi cho cô Tôi chỉ muốn biết vì sao cô ấy lại dập y như vậy Vì ả bị điên Thế thôi Vậy chuyện này không liên quan gì đến bức tranh ư Tôi đã thấy dòng chữ Cô đã viết lên bức tranh phải không Elip nhau có mắt còn lại Rồi nhắm chặt mắt vào Chuyện đó chẳng hay ho chút nào Elip à Tất nhiên không thể lấy đó Làm lý do để tấn công cô nhưng À không làm điều này với tranh Elip mở mắt ra Và nhìn tôi về hàn học Tôi thoáng do dự Không ngứ, vậy tại sao cô ấy lại tấn công cô Môi Elip cong lên thành một nụ cười mèo mò. Cô ta không nói gì Và chúng tôi chỉ ngồi đó nhìn nhau một lúc Khi tôi sắp bỏ cuộc Thì đột nhiên cô ta cất lời Tao đã nói với ả sự thật Cô ta nói Sự thật nào cơ Rằng mày đã phải đóng à? Tôi cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy điều đó Trước khi tôi kịp phản ứng Elis đã lạnh lùng nói tiếp Mày đã yêu à? Tao đã nói như vậy đấy Hắn ta yêu mày Ta nói Hắn yêu mày thiêu và Alicia ngồi trên cây Theo và Alicia hôn nhau Elis bắt đầu rẽ lên cười Điệt điệu cười tròi tai Tôi có thể hình dung ra phần còn lại của câu chuyện Alicia đã nổi trận nối đỉnh Quay cuồng trong cơn giận Cô đã cầm có vẽ lên Và chọc thẳng vào mắt Elis Con khốn đó đúng là bị điên rồi Giọng Elip nghe như sắp qua vì đau đớn và mệt mỏi. "Ả điên rồi." Nhìn vào vết thương đã bị quần kín băng của Elip, tôi cũng tự hỏi liệu có phải cô ta đã nói đúng không. Chương 33. Cuộc họp diễn ra trong văn phòng của Demodis, nhưng có vẻ Shakespeare Clark đã tự cho mình quyền điều hành ngay từ đầu. Giờ chúng tôi đã ra khỏi thế giới chỉ tượng của tâm lý học, bước vào địa hạt cụ thể của vấn đề sức khỏe và an toàn. Chúng tôi sẽ nằm dưới trướng của Zabandi và cô ta biết điều đó nhìn vẻ im lặng đầy bức đức của Demandis tôi biết ông cũng nhận thức được điều này Stephanie được khoanh tay về mặt hào hức không chai đậy cô ta sắp có được thứ cô ta muốn tôi nghĩ vì cô ta là quản lý và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng sau khi phải chịu đựng việc bị chúng tôi qua mặt và chống lại cô ta giờ thì cô ta đang sẵn sàng để trả đũa vụ việc sáng qua thật không thể nào chấp nhận được cô ta nói tôi đã cảnh cáo mọi người về việc Alicia được cầm bút vẽ nhưng là cảnh cáo đó đã bị gạt bỏ Đặc ân dành cho cá nhân luôn khiến họ canh tị lẫn nhau. Tôi biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Kể từ giờ, chúng ta phải đặt an toàn lên trên hết. Vì vậy mà Alicia bị nhốt trong một phòng tách biệt sao? Tôi hỏi. Vì sự an toàn. Cô ta là một đe dạ cho chính bản thân mình và người khác. Cô ta đã tấn công Elip, Có lẽ có định giết chết cô không chứng. Cô ấy đã bị kích động. Demandis lắc đầu, tham gia vào câu chuyện, giọng ông đầy lo âu. Tôi không nghĩ có bất cứ mức độ khiêu khích nào... Có thể biểu hiện cho hành động tấn công như vậy Stephanie gật đầu Chính xác Đó chỉ là một vụ duy nhất Tôi nói Việc nhốt Alicia trong khu cách ly Không chỉ là độc ác Mà còn mang rỡ nữa Tôi đã từng thấy các bệnh nhân Bị nhốt trong khu cách ly ở Parkmore, Trong những căn phòng tí hon không cửa sổ Không có đủ chỗ để đặt một chiếc giường Chứ chưa nói gì đến các đồ vật khác Việc phải dành hàng giờ trong phòng cách ly Có thể khiến bất cứ ai phát điên Chưa nói đến những người Vốn đã có tâm trạng rất ổn Sẽ bằng nhiều vai Là quản lý của viện, tôi có quyền thực hiện những việc tôi cho là cần thiết Tôi đã nhờ Tristan tư vấn Và anh ấy đã đồng ý với tôi Hả là như vậy thôi Từ phía kia phòng Tristan là một người tự mãn. Tôi biết Diomedic đang nhìn tôi Tôi biết họ đang nghĩ gì Tôi đã để tình cảm chen vào công việc Và đã để lộ cảm xúc của mình Nhưng tôi chẳng bận tâm Việc nhốt cuối lại không phải là câu trả lời Chúng ta cần tiếp tục nói chuyện với cô ấy Chúng ta cần thấu hiểu Tôi hoàn toàn thấu hiểu Tristan nói bằng giọng và như dỗ dành, Như thế anh ta đang nói chuyện Với một đứa trẻ chậm lớn Vấn đề nằm ở anh, Theo à Ở tối. Chứ còn ai nữa, anh chính là người đã khuấy động mọi sự Khuấy động, ý anh là sao Chứ còn gì nữa Anh đã vận động mọi người giảm liều thuốc cho cô ta Tôi bật cười Tôi chẳng vận động gì hết Đó là sự can thiệp cần thiết Cô ấy đã bị tiêm thuốc đến tê dãi cả người Chẳng khác gì xác chết biết đi Đảm nhí Tôi quay sang nhìn Dermadis Ông không định đổ lỗi hết lối cho tôi để chứ? Có phải đó là điều đang xảy ra đây không Dermadis bắt đầu như lặng tranh ái mắt của tôi Dĩ nhiên là không phải như vậy Nhưng rõ ràng việc kỷ liệu đã khiến cô ấy trở nên bất ổn Đó là một thủ tách quá lớn Và xảy đến quá đột ngột với cô ấy Tôi e rằng đó là nguyên nhân cho sự việc đáng tiếc ngày hôm qua Tôi không đồng ý với điều đó Có lẽ anh đã ở quá gần cô ấy nên không nhìn nhận rõ mọi sự nữa rồi. Ông vùng hai tay lên trời rồi tờ dài, ra điều đã bỏ cuộc. Ta không thể phạm thêm sai lầm nào nữa, nhất là vào giai đoạn nước sôi nửa bỏng này. Anh biết là tương lai của viện đang bị đe dọa mà. Mỗi sai lầm ta phạm phải sẽ cho quỳ tín thác thêm một lý do để đóng cửa viện này. Tôi cảm thấy vô cùng mực bội trước thái độ đầu hàng và sự cam chịu đầy tràn ngán của Demodis. Nhưng tìm thuốc và nước của lại không phải là giải pháp Tôi nói Đây không phải là một chạy chán Tôi đồng ý Inera lên tiếng Bà mình người với tôi và động viên Rồi tiếp tục nói Vấn đề là chúng ta không chịu chấp nhận rủi ro Ta thà cho bệnh nhân dùng thuốc liều cao Còn hơn mạo hiểm với họ Ta phải dũng cảm đối mặt với sự đơn loạn Để dung hòa nó Thay vì tìm cách khóa chân nó lại Justin đã mắt Và trực phản đối Nhưng điều mới ra lên tiếng trước Đã quá muộn rồi Ông lắc đầu Đây là lỗi của tôi Alicia không phải là một ứng viên phù hợp cho chi liệu tâm lý. Lẽ ra tôi không nên chấp nhận chuyện này. Demetris tự đổ lỗi cho mình, nhưng tôi biết ông đang đổ lỗi cho tôi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Demetris mà cao mày vẻ thất vọng. Tristan ngáo nghếch mỉa mai. Stephanie nhìn trọng trọng vẻ thù địch. Còn Idira thì lo âu. Tôi không ra về ăn này. Cứ cấm Alicia vẽ nếu cần, tôi nói. Nhưng đừng ngừng các phiên chi liệu của cô ấy đó là cách duy nhất để có thể giao tiếp với Alicia. Diomedes lắc đầu. Tôi bắt đầu ngờ rằng ta chẳng thể nào chạm được vào tâm trí của anh nữa. Chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian. Nhưng nghe giọng cương quyết của Diomedes, tôi biết chẳng có hy vọng nào để tranh luận với ông nữa. Không, Diomedes nói, mọi chuyện kết thúc rồi. Chương 34. Diomedes đã dự đoán sai về việc quan tuyết. Tuyết không rơi chiều ấy, thay vào đó trời mưa rất nặng hạt. Một cơn giông kèm theo những tiếng sấm rền vang và chớp rạch đầy trời Tôi chờ Alicia trong phòng trị liệu Nhìn mưa rơi Lòng tôi nặng chiếu vì u sầu Toàn bộ chuyện này chỉ là một nỗ lực vô vọng Tôi đã để tuyệt bất Alicia Trước khi kịp cứu cô Và giờ thì tôi không thể nào giúp cô được nữa Có tiếng gõ cửa Judy dẫn Alicia vào phòng trị liệu Trông cô còn thảm hại hơn cả dĩnh của tôi Xanh sao, nhợt nhạt, nhạt mặt vờ như bóng ma Cô chuyển đợi bụng về Chân phải run lên không ngừng Tên khốn Tristan Tôi nghĩ Alicia đã bị tiêm thuốc Đến đờ đến cả người Chúng tôi lặng một hồi lâu Sau khi Yuri đã ra khỏi phòng Alicia không nhìn tôi lấy một lần Cuối cùng tôi phải mở lời Thật to và rõ ràng Để đảm bảo cô có thể hiểu được Alicia Tôi rất tiếc vì cô bị nhốt vào khu khách lý Tôi xin lỗi vì cô phải trả qua việc này không có phản ứng nào. tôi ngần ngừ. tôi rằng sao những gì cô đã làm với Eliot, việc trì lựa nghệ thuật của chúng ta sẽ phải chấm dứt. đó không phải là quyết định của tôi, không thể nào. nhưng tôi không thể làm khác được. tôi muốn cho cô cơ hội cuối cùng này để nói về những chuyện đã xảy ra, để giải thích cho việc cô đã tấn công Eliot, cũng như bày tỏ sự hối tiếc mà chắc chắn cô cảm nhận được lúc này. Alicia không nói gì. tôi không chắc liệu những lời của tôi có đến được với cô sau màn sương mơ ảo của tu An thần hay không. Tôi sẽ nói với cô Tôi cảm thấy như thế nào Tôi tiếp tục Theo lòng mà nói Tôi thấy rất tức giận Vì đỗ lực của chúng ta đã phải chấm dứt Trước cả khi nó kịp bắt đầu Và vì cô đã không nỗ lực nhiều hơn Đầu của Alisa khẽ xoay Em mắt cô hướng thẳng vào tôi Cô cảm thấy sợ hãi Tôi biết Tôi đang tìm cách giúp cô Nhưng cô không để tôi làm như vậy Và giờ thì tôi không biết phải làm sao nữa Tôi đã cạn lời Và buộc phải đầu hàng Nhưng rồi Alicia làm một việc mà tôi không bao giờ quên được. Cô chì bàn tay run rẩy về phía tôi, cô đang cầm thứ gì đó, một cuốn sổ nhỏ bọc da. Đó là thứ gì vậy? Alicia không đáp lời mà chỉ chia cuốn sổ ra trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn nó vẻ tò mò. Cô muốn tôi giữ nó à? Không có lời giải đáp. Tôi ngần ngừ nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sổ từ đôi bàn tay run rẩy của cô. Tôi mở cuốn sổ ra và lật dở một vài trang, đó là một cuốn nhật ký viết tay. Nhật ký của Alicia. Nhìn nét chữ trong đó, tôi đoán những dòng này đã được viết ra khi tâm trí cô đang ở trong trạng thái hỗn loạn, đặc biệt là những trang cuối cùng, rất khó để luận ra được những từ trong đó. nhưng mũi tên dẫn nối đến các đoạn khác nhau được viết trên xẹo khắp mặt giấy, như những vẽ nguyệt hoạt tròn ít một vài trang, như bông hoa nối nhau Leo kín tờ giấy, che đi những dòng chữ khiến tôi gần như không thể đọc được. Tôi nhìn Alicia bằng ánh mắt hiếu kỳ như muốn tiêu đốt. Cô muốn tôi làm gì với thứ này? Đó là một câu hỏi thừa vì điều mà Alicia muốn đã quá rõ ràng, cô muốn tôi đọc nó. Phần 3. Tôi không được phép thừa nhận điều lạ lùng khi thật ra nó chẳng hề tồn tại. Tôi cho rằng đó là sự nguy hiểm đến từ thói quen viết nhật ký, ta phóng đại mọi sự lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác và không ngừng kéo giá sự thật Jean Paul Sartre. Dù thành thật không nằm trong bản tính của tôi đôi khi tôi vẫn tình cờ nói ra sự thật William Shakespeare Câu chuyện mùa đông Nhật ký của Alicia Berenson Ngày 8 tháng 8 Hôm nay một chuyện lạ lùng đã xảy ra Mình đang ở trong bếp pha cà phê và mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi đột nhiên chú ý tới một thứ chính xác hơn là một người đàn ông bên ngoài. Mình truy đến anh ta bởi anh ta cứ đứng nghiêm như tượng, chẳng cứ động gì, mặt luôn hướng về phía nhà mình. Anh ta đứng dưới bóng cây ở bên kia đường, cạnh lối vào chàng cỏ, dáng người anh ta cao lớn, lực lưỡng và anh ta đeo kính dâm, đôi mũ lưỡi chai nên mình không thể nhìn rõ mặt. Mình không chắc là anh ta có nhìn thấy mình qua ô cửa sổ này hay không, nhưng mình cảm giác như anh ta đang nhìn chăm chăm vào mình. Điều này thật kỳ lạ. Mình vốn đã quen thấy những người chờ xe buýt ở bên kia đường Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là đang chờ xe buýt cả Anh ta chỉ đang nhìn về phía ngôi nhà Mình đứng đó vài phút đồng hồ Trước khi nhận ra mình nên rời khỏi khung cửa sổ Mình ra sường vẽ và cố gắng tập trung sáng tác Nhưng không tài nào vẽ được Hình ảnh người đàn ông kia cứ phảng phất trong tâm trí mình Mình quyết định nghỉ tay chừng 20 phút Và quay trở lại nhà bếp để quan sát Nếu anh ta vẫn còn ở đó thì sao nhỉ Anh ta không làm gì sai cả. Anh ta có thể là một tên trộm và đang theo dõi căn nhà. Ấy là ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình. Nhưng tại sao anh ta cứ đừng nói như vậy? Hay là anh ta đang cân nhắc việc chuyển tới khu nhà này? Có thể anh ta đang nhắm mua một ngôi nhà được ra bán ở cuối phố. Đó cũng là một lý do. Khi mình quay trở lại nhà bếp và nhìn ra cửa sổ, anh ta đã bị mất. Con phố lại không một bóng người. Mình đoán là mình sẽ chẳng bao giờ biết được Anh ta đã làm gì? Thật kỳ lạ Ngày 10 tháng 8 Mình đã đi xem kịch với Jean-Felix tối qua Gabriel không muốn mình đi Nhưng mình vẫn ra khỏi nhà Mình cứ định lãng tránh cuộc hẹn Nhưng rồi nghĩ lại Nếu mình cho Jean-Felix từ anh ta muốn Biết đâu anh ta sẽ đồng ý chấm dứt toàn bộ chuyện này Mình đã mong là như vậy Jean-Felix đề nghị Bọn mình gặp nhau sớm hơn giờ diễn ra Một chút để uống gì đó Khi mình đến nơi, trời vẫn còn sáng, mặt trời đang hạ dần về phía đường trên trời. Tơ màu dòng sông thanh đỏ quạch, Jim Felix đang đợi mình phía bên ngoài nhà hát kịch quốc gia. Mình nhìn thấy anh ta trước, anh ta đang cao có quan sát đám đông, nếu lúc đầu mình có băn khoăn về việc không biết mình đang làm đúng hay không. Khi nhìn thấy vẻ mặt cóc kia, mình đã lập tức hiểu ra đây là một sai lầm, nỗi sợ sầm chiếm mình khiến mình muốn quay đầu và bỏ chạy thức thì, nhưng thật không may anh ta đã nhìn thấy mình trước khi mình kịp lắm như vậy mình bước về phía Jean Felix khi thấy anh ta vẫy tay chào và cố dặn ra một nụ cười thật vui vì em đã đến Jean Felix nói anh cứ lo em sẽ không tới ta vào trong uống một chút gì nhé tụi mình gọi đồ uống trong hoàng chờ, bầu không khí giữa hai đứa lúc này thật lung túng không ai đề cập để chuyện hôm trước chúng mình chỉ ngồi tán gẫu về những điều không được không cuối Chính xác hơn, Jim Flick nói con mình ngồi nghe, và chẳng biết từ lúc nào mỗi đứa đều đã uống vài ly, mình chưa ăn gì nên cảm thấy ngà ngà say. Mình đoán có lẽ đó là chủ ý của Jim Flick, anh ta đã cố gắng nói chuyện với mình, nhưng cuộc hội thoại thiếu tự nhiên như thể một vở kịch vừa được dàn dựng. Mọi câu nói phát ra từ miệng anh ta dường như đều bằng, chúng ta đã rất vui vào cái hôm, hay em có nhiều cái lần mà. Có vẻ như jean Felix cố gợi lại những ký ức ngày xưa Hy vọng mình mềm lòng Và nhớ đến những gì bọn mình đã trải qua Rằng hai đứa đã thân thiết với nhau như thế nào Nhưng anh ta không nhận ra Mình đã có quyết định của riêng mình Và mình sẽ không đồng ý Dù anh ta có nói gì đi chăng nữa Nhưng sau rốt Mình vẫn thấy vui vì đã ra khỏi nhà Mình không phải vui vì được gặp jean Felix Mà vì mình đã được xem vở kịch Mình chưa từng nghe về vợ a Mình cho rằng có ít người chú ý tới nó vì nó đề cập đến vấn đề nhỏ hơn trong gia đình nhưng chính vì thế mà mình càng thích nó hơn mình thích quy mô của nó một tấn bi kịch xoay quanh đời sống thương nhật gần gũi đặt trong bối cảnh hiện đại ở vùng ngoại ô Athens một người đàn ông bị kết án tử hình và vợ anh ta a muốn cứu chồng mình đưa diễn viên đóng vai Achesis đẹp như một đứa thần đi lạc, gương mặt quá đối cuốn hút ấy khiến mình nghĩ ngay đến việc phải vẽ cô ấy mình đã cân nhắc việc tìm hiểu thông tin về nữ diễn viên đó và liên hệ với quản lý của cô ấy suýt nữa thì mình đã đề cập chuyện này với Jim Felix, nhưng mình đã kịp dừng lại mình không muốn anh ta liên quan đến cuộc sống của mình nữa dù ở bất cứ mức độ nào khi xem đứa đoạn cuối, chứng kiến a chết, chết và rồi được hồi sinh mình đã rơi lệ cô ấy đã được trở về từ cõi chết mình cảm thấy muốn nghiên ngẫm kỹ hơn về cái kết này dù chưa rõ là chi tiết nào tất nhiên Jim Felix đã bình luận đủ điều về vở kịch Nhưng chẳng có gì đồng điệu với mình nên mình đã phớt lỡ anh ta Và như không nghe thấy Mình không tài nào quên được cái chết Và sự hồi sinh của i Nên cứ nghĩ mãi về chúng Trong lúc đi bộ qua cầu để xuống ga tàu Jim Felix hỏi Liệu mình có muốn uống thêm chút gì nữa không Nhưng mình nói mình mệt rồi Sau đó là một khoảng lặng khó xử Trong lúc hai đứa đứng trước lối vào nhà gà Mình cảm ơn anh ta Đã mời mình đi xem mở kịch Và nói rằng mình thấy rất vui Ai uống thêm một ly nữa nhé Jim nói Một ly nữa thôi Về tình xưa nghĩ cũ giữa hai chúng ta Không được, em phải về rồi Mình chưa quay đi thì anh ta bỗng nằm lấy tay mình Alicia, nghe này Có vài chuyện anh cần nói với em Làm ơn đừng, anh đừng nói gì cả Hãy nghe anh Chuyện này không phải như em nghĩ đâu Và anh ta đã đúng Chuyện không giống như mình nghĩ Mình những tưởng Jim Felix sẽ nài nỉ mình Cứu lấy tình bạn này Hoặc tìm cách khiến mình Thấy tội lỗi vì đã rời bỏ phong tranh Nhưng những gì anh ta nói Đã khiến mình hoàn toàn bất ngờ Em cần phải tân trọng Anh ta cất lời Em quá cả tim Những người xung quanh em đừng tin họ Mình ngây người mất bài giây trước khi kịp trả lời Anh đang nói về chuyện gì vậy Ý Anh là ai Jim Felix chỉ đắc đầu mà không nói gì nữa Anh ta buông tay mình và quay đi Mình gọi với theo nhưng anh ta không dừng lại Jim Felix khoan đã Jim Felix không ngoảnh lại Mình đứng như thể trồng ngoài đó nhìn bóng anh ta khuất dần sau góc phố sau anh ta lại đưa ra lời cảnh báo đầy bí ẩn và rồi lập tức bỏ đi như thế Mình đoán anh ta muốn khiến mình lung túng và xa chân lỡ bước rồi từ đó giành lợi thế với mình có vẻ như anh ta đã thành công Việc này cũng để lại cảm giác bực bội trong lòng mình nhưng theo một cách nào đó mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi có thêm quyết tâm xóa bỏ anh ta khỏi cuộc đời mình anh ta có ý gì khi nói tới những người xung quanh mình là Gabriel ừ. tại sao chứ? Không, mình sẽ không làm điều này. Để chính xác là những gì Dream Felix muốn, khi mình phát điên và bị ám ảnh bởi anh ta để anh ta có cơ hội chen chân vào giữa mình và Gabriel. Mình sẽ không rơi vào cái bẫy đó, sẽ không suy nghĩ về điều này nữa. Mình về nhà thì thấy Gabriel đã đi ngủ rồi. Anh có lịch hẹn chụp hình lúc 5 giờ sáng, nhưng mình vẫn đánh thức anh dậy và chúng mình đã làm tình. Việc gần gũi với anh và cảm nhận anh đi thật sâu bên trong mình chưa bao giờ là đủ. Mình muốn được hòa vào anh, lặn sâu trong anh rồi tan biến. Ngày 11 tháng 8 Mình lại thấy người đàn ông đó. Lần này, anh ta ở xa hơn một chút, ngồi trên một chiếc ghế băng phía trong tràng cỏ. Nhưng mình biết chắc đó là anh ta. Trong thời tiết này, hầu hết mọi người đều mặc quần sóc, áo phông sáng màu. Nhưng anh ta lại mặc áo sơ mi và quần dài tối màu, đeo kính dâm và đôi mũ lưỡi trai đầu anh ta quay về phía ngôi nhà và anh ta nhìn chăm chăm vào nó. Mình chợt có một suy nghĩ lạ lùng, biết đâu anh ta không phải là một tên trộm mà là một họa sĩ. Anh ta cũng là một họa sĩ như mình và đang suy ngẫm về việc xe vẽ con phố hoặc ngôi nhà này. Nhưng ngày khi nghĩ đến điều đó, mình biết ý tưởng ấy không hợp lý. Nếu anh ta thực sự định vẽ ngôi nhà, anh ta sẽ không ngồi yên như thế, anh ta sẽ phải vẽ pháp. Mình chợt thấy bồn chồn nên đã nhấc máy gọi điện cho Gabriel, nhưng đó là một sai lầm. Rõ ràng là anh đang bận và không muốn nghe giọng mình hoảng hốt cho điện thoại chỉ vì nghĩ có ai đó đang theo dõi ngôi nhà. Tất nhiên, mình chỉ đang đoán rằng anh ta theo dõi ngôi nhà, nhưng rất có thể anh ta đang theo dõi mình. Ngày 13 tháng 8, anh ta lại ở đó. Ngày sau khi Gabriel ra khỏi nhà sáng nay, mình lại thấy anh ta khi nhìn ra ngoài cửa sổ từ cửa sổ nhà 8. Lần này, anh ta đứng gần ngôi nhà hơn bên cạnh trạm xe buýt. Như thế đang tình cờ đợi xe vậy Anh ta nghĩ Anh ta có thể lừa được ai cơ chứ Mình vội vàng mặc quần áo Và vào bếp để nhìn rõ hơn Nhưng anh ta đã biến mất Mình quyết định nói với Gabriel khi anh về nhà Mình những tưởng anh sẽ lại gạt chuyện này đi Nhưng lần này anh tỏ ra khá quan tâm Anh còn cảm thấy lo lắng Liệu đó có phải là Jim Felix không? Anh ta từng hỏi Tất nhiên là không rồi Sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ Mình cố tỏ ra ngạc nhiên và có phần tấn nộ Nhưng thật lòng mà nói Mình cũng đã tự hỏi bản thân điều đó Ga đàn ông ấy và Jim Flick Có dáng người tưởng tựa nhau Dù đó Có khả năng là Jim Flick Nhưng mình không muốn tin như thế Anh ta sẽ không bao giờ đe dọa mình như vậy Phải không Số điện thoại của Jim Flick là gì Anh sẽ gọi anh ta ngay bây giờ Gabriel nói Anh yêu xin đừng làm vậy Em chắc chắn đó không phải là anh ta Em chắc chứ Dĩ nhiên rồi Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả Em không biết sao anh lại lo xa như thế Chuyện chẳng có gì đang nói Hắn ở đó bao lâu Không lâu, khoảng một tiếng thôi Rồi hắn biến mất Thì em là sao Hắn biến mất, vậy thôi Vậy à, có khi nào em tưởng tượng ra tất cả chuyện này không Nghe anh nói khiến mình thấy bực bội Em không vẽ chuyện, anh cần phải tin em à, Anh tin em mà Nhưng mình dám nói là anh không hoàn toàn tin mình Mà chỉ tin một phần nào đó thôi vậy nên mình đã thấy giận, giận quá mất khôn nên có lẽ mình phải dừng bút ở đây thôi. bằng không mình sẽ viết ra điều gì đó đáng tiếc. ngày 14 tháng 8 mình vội nhảy ra khỏi giường ngay khi vừa tỉnh dậy rồi chạy tật nhanh về phía cửa sổ để nhìn, hy vọng người đàn ông kia sẽ lại xuất hiện để gây béo nhìn thấy, nhưng không có dấu hiệu nào của anh ta cả. mình cảm thấy thật muôn ngốc. chiều nay mình quyết tâm đi ra bất chấp thời tiết nắng nóng. mình muốn được ra chẳng cỏ cách xa quốc ta nhà đường phố chật trội và cả con người. Mình muốn có không gian riêng để suy nghĩ. Mình đi bộ lên đòi Parliament, mình. Ngang qua, những người đang nằm tắm nắng dài rác hai bên lối đi. Mình tìm thấy một chiếc ghế băng còn trống, nên ngồi xuống đó, chăm chú nhìn về phía thành phố London, lấp lánh đằng xa. Trong lúc ngồi đấy, mình cứ còn cảm giác ai đó đang ở sau lưng. Mình quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai cả. Mình có cảm giác đang bị theo dõi. Chắc chắn. Đã có người ở phía sau Trên đường về Mình đi ngang qua hồn nước Mình tình cờ Ngước lên và bắt gặp anh ta ở đó Anh ta đứng bên kia hồ nước Cách quá xa Nên mình nhìn không rõ Nhưng mình chắc chắn đó là anh ta Anh ta đứng bất động Nhìn chăm chăm về phía mình Mình thấy lạnh tắt sống lưng Và lập tức hành động cho bản năng Jim Felix Mình hét lên Có phải là anh không? Đừng bám theo em nữa Anh ta không mãi mãi nhúc nhích Mình cố gắng hành động nhanh nhất có thể To tay vào túi Giữ điện thoại ra và chụp ảnh Dù mình không biết làm như vậy Thì có ích gì Sau đó Mình quay đi và lao thật nhanh về phía cuối hồ Chạy tới đường cái Mà không dám ngoái lại Mình sợ anh ta sẽ đuổi theo mình Khi mình quảnh lại Anh ta đã biến mất Mình thực sự hy vọng đó không phải là Jim Felix Khi về đến nhà Mình cảm thấy sức buồn chồn Mình tắt đèn Kéo rèm vào rồi lén nhìn ra ngoài cửa sổ Anh ta đã lại ở đó Anh ta đứng trên phố Nhìn mình Mình cứng người mà không biết phải làm gì Tìm mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực Khi có người gọi tên Alicia, Alicia Cô ở đó không? Đó là bảng xóm lắm điều Barbara Herman Mình rời khỏi cửa sổ và ra mở cửa sau Barbara đã vào qua lối bên hông nhà Mình đứng ở trong vườn Tay cầm một trái rượu Chào em gái, Mà ta nói Tôi không thấy cô trong sửng vẽ nên đang tự hỏi cô đang ở đâu Tôi ra ngoài đi dạo vừa về Cô có thời gian uống chút gì đó không Bà Bia nói bằng giọng của một đứa trẻ con đụng điệu Khiến mình thấy khó chịu Thật ra thì tôi nên quay lại làm việc nhưng Chỉ một lát thôi Sau đó tôi cũng phải đi Tôi có lớp học tiếng ý tối nay Đồng ý nhé Chưa đợi mình trả lời Bà Bia đã vào nhà Bà phàn nàn rằng trong bếp quá tối Và bắt đầu kéo rèm ra mà không hỏi ý kiến của mình Mình định ngăn váy lại Nhưng khi nhìn ra ngoài thì thấy không còn ai trên phố cả Gã lạ mặt đã đi rồi mình không biết tại sao mình lại kể với Barbara tất cả những chuyện này, tùy không thích và cũng chẳng tin tưởng bà ấy, mình đoán là mình quá sợ hãi nên muốn có ai đó để tâm sự cùng. tình cả thay Barbara lại xuất điện đúng lúc. Sau khi uống một ly, mình đã bật khóc, thật không giống mình mọi ngày chút nào. Barbara chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt mở to, im lặng trong lát. Sau khi mình kết hết mọi chuyện, bà đặt chai rượu xuống và nói: "Chúng ta cần thứ gì đó mạnh hơn", nói rồi. Bà ấy cho cả hai một ly Đây Bà ấy nói và đưa cho mình ly rượu Cô cần thứ này Bà đã đúng Mình nốc cả ly rượu Và cảm thấy cồn ngấm vào người Lần này để lượt mình nghe Trong khi nói, bà ấy nói Bà không muốn làm mình sợ Nhưng chuyện này có vẻ Không ổn chút nào Tôi đã thấy chuyện tương tự Trên rất nhiều chương trình truyền hình Hắn đang nghiên cứu ngôi nhà của cô Trước khi hành động Bà nghĩ hắn là một tên trộm sáo Bà ấy nhấn vai Hoặc một cái hiếp sâm Nhưng dù là ai đi chăng nữa thì chuyện này cũng chẳng tốt lành gì Mình bật cười Mình cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn Vì có người tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc Ngay cả khi đó chỉ là Barbie Mình cho rằng bà ấy Mình cho bà ấy xem bức ảnh của các đàn ông trên điện thoại Nhưng bà ấy không thể tưởng lắm Hãy gửi bức ảnh cho tôi Nó khá mờ Tôi cần đeo kính để nhìn rõ hơn Mà cô đã kể chuyện này với cho mình chưa Mình quyết định nói dối Chưa, tôi chưa nói gì với anh ấy cả Bà Bia nhìn mình ngạc nhiên, tại sao lại chưa? Tôi không biết nữa, tôi sợ Gabriel nhìn tôi đang phóng đai mọi thứ, hoặc tưởng tượng ra mọi chuyện. Cô có tưởng tượng ra chuyện này không? Dĩ nhiên là không. Bà Bia ra vẻ hài lòng. Nếu Gabriel không nghiêm túc nhìn nhận việc này, tôi và cô sẽ cùng tới đường cảnh sát. Hãy tin tôi đi, tôi là người rất có khả năng thuyết phục. Cảm ơn bà, nhưng tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Rất cần đấy, cô gái ạ. Hãy hứa với tôi là cô sẽ kể cho Gabriel khi nghĩ ấy về nhà nhé Mình gật đầu nhưng trong lòng thì quyết định sẽ không nói gì thêm với Gabriel Chẳng có gì để kể với anh cả Mình không có bằng chứng rằng người đàn ông đã bám theo và quan sát mình Gabriel nói đúng, bức ảnh này chẳng chứng minh được điều gì Gabriel cho rằng mọi chuyện đều do mình tưởng tượng ra Tốt nhất mình không nên nói bất cứ điều gì và khiến anh lo lắng Mình không muốn làm phiền anh Mình sẽ quên hết mọi chuyện đi 4 giờ sáng. Đêm qua là một đêm tồi tệ. Gabriel về nhà vào khoảng 10 giờ tối trong tình trạng kiệt sức. Anh đã có một ngày dài và muốn đi ngủ sớm. Mình cũng đã cố gắng nhưng không ngủ được. Một vài tiếng trước, mình nghe thấy tiếng động trong vườn. Mình ngồi dậy và đi về phía cửa sổ ở phía sau. Mình nhìn ra ngoài, dù không thấy bất cứ ai nhưng mình có cảm giác ai đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Mình lật đật rời khỏi. Cửa sổ và chạy vào phòng ngủ Lại Gabriel dậy nhưng Chính là hắn Mình là thất thành Hắn đang ở bên ngoài ngôi nhà Gabriel không hiểu mình đang nói gì Khi đã hiểu ra Anh nổi cóc với mình Lạy chúa Em thôi đi Ba tin nữa là anh phải đi làm rồi Anh không muốn chơi cái trò chết tiền này đâu Nhưng đây không phải trò chơi Anh làm ơn lại đây nhìn xem Vậy là bọn mình đến mấy cửa sổ Và tất nhiên Đã là mặt kia không còn ở đón nữa Không có một ai ở bên ngoài Mình muốn Gabriel ra ngoài kiểm tra, nhưng anh nhất quyết không làm như vậy. Anh đi lên tầng, về mặt bực dọc. Mình đã tìm cách giải thích với anh, nhưng anh không muốn nói chuyện. Rồi anh đi vào phòng ngủ dành cho khách. Mình không trở lại giường. Mình đã ngồi đây kể từ lúc ấy. Chờ đợi, dù tâm lắng nghe tiếng động và liên tục kiểm tra các cửa sổ. Không có dấu hiệu nào của kẻ lạ mặt kia. Chỉ còn vài giờ nữa, trời sẽ sáng. Ngày 15 tháng 8 Gabriel xuống cầu thang và đã sẵn sàng để đi chụp hình Khi thấy mình đến bên cửa sổ và nhận ra mình đã thức trắng đêm Anh im lặng và bắt đầu cư xử tàn lạ lùng Alicia, em ngồi xuống đây đi, chúng ta cần nói chuyện Đúng vậy, về việc anh đã không hề tin em Anh tin vào những điều mà em tin Chuyện đó không giống nhau, em không phải là một con ngốc Anh chưa từng nói em ngốc Vậy ý anh là sao? Mình nghĩ một vụ cái vá sắp đổ ra nhưng những gì Gabriel nói sau đó khiến mình kinh ngạc Anh gần như thì thầm khiến mình nghe được câu được câu chăng Anh muốn em nói chuyện với một người, em đồng ý không? Ý anh là sao? Nói với cảnh sát à? Không, Gabriel lại mất bình tĩnh, không phải là với cảnh sát Mình đã lờ mờ hiểu ý nhưng cần nghe điều đó từ chính miệng anh Vậy thì là ai? Một bác sĩ Em sẽ không gặp bác sĩ đâu, đi đâu à? Em cần làm điều này vì anh Và cái ta cần phải giả hiệp Anh nhấn mạnh Em cũng phần phải cố gắng vì anh Em không hiểu ý anh ta hiệp điều gì chứ Những gì em đang làm đều là vì anh cảm mà. Không không đâu Em không hề vì anh chút nào Anh nhìn thật mệt mỏi và phiền muộn Khiến mình chỉ muốn ba bọc anh vỗ về anh Không sao đâu Anh hiểu Mình nói Mọi chuyện sẽ ổn thôi Gabriel lắc đầu như thế không tin lời mình Anh sẽ hẹn với bác sĩ West Sớm nhất có thể Thậm chí là ngày hôm nay Anh ngọc ngừng nhìn mình Đều chứ Gabriel cầm lấy tay mình Mình chỉ muốn gạt phong đi Hoặc cào sẽ bàn tay ấy Mình muốn cắn Muốn đánh anh Muốn đợi anh ngã và hét lên Anh nghĩ tôi bị điên Nhưng tôi không điên Tôi không hề mất trí Nhưng mình chẳng nói câu nào như vậy Thay vào đó Mình gặt đầu Gần tay Gabriel Và nắm chặt nó Được rồi anh yêu Mình đáp, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn Ngày 16 tháng 8 Mình biết bác sĩ phải đến gặp bác sĩ West hôm nay Mình biết chắc là mình ghét anh ta Mình ghét căn nhà nhỏ của anh ta Ghét việc phải ngồi trên tầng Nghe tiếng chó sùa trong phòng khách Còn chó cứ sủa không ngừng suốt thời gian Mình ở đó, mình muốn quát nó để nó im miệng Và hy vọng bác sĩ West sẽ nói câu gì đấy với nó Nhưng không, có vẻ như anh ta không hề nghe thấy gì cả Anh ta bị điếc chăng Có vẻ anh ta cũng không nghe thấy bất cứ điều gì mình nói Mình kể về những chuyện đã xảy ra Về gã lạ mặt đã theo dõi ngôi nhà Và bán theo mình ở chỗ trăng cỏ Mình đã kể mọi chuyện Nhưng anh ta chẳng đáp lời Anh ta chỉ ngồi đó những mép cười Anh ta nhìn mình như thế Mình là một thứ côn trùng Mình biết anh ta là bạn của Gabriel Nhưng mình không thể nào hiểu nổi Sao họ có thể là bạn bè được Gabriel rất thân tình Còn bác sĩ West thì ngược lại Rất lạnh lùng Mình biết nói ra điều này thì không hay Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là tốt bụng cả Sau khi Mình ngừng kể về người đàn ông kia Anh ta vẫn im lặng một lúc lâu Dường như cả thế kỷ Âm thanh duy nhất mình nghe được Là tiếng chó sủa ở tầng dưới Tâm chí mình đã bắt đầu nhạ lại tiếng chó Như thể đã bị nó thôi miên Mình ngạc nhiên khi bác siêu Bắt đầu nói Ta đã từng nói về chuyện này rồi đúng không Alicia Anh ta cất lời Mình ngây người vì không chắc Anh ta có ý gì Vậy sao Anh ta gật đầu Đúng vậy, ta đã từng nói rồi Tôi biết anh nghĩ tôi đã tưởng tượng ra chuyện này Mình nói Nhưng tất cả đều là sự thật Lần trước cô cũng nói như vậy, cô có nhớ không? Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Mình không trả lời Vì không muốn làm anh ta đắc thắng Mình chỉ ngồi đó, chừng chỉ nhìn anh ta một cách giận dữ Như một đứa trẻ ngỗ nghịch Bác sĩ Huét không chờ đợi câu trả lời từ phía mình Anh ta nói tiếp Về những gì đã xảy ra Sau khi bố mình qua đời Về việc mình đã suy sụp Về những lời buộc tội hoang đường Mà mình đã đưa ra Về chuyện mình luôn tin rằng Mình bị theo dõi Bị đa bám Bị dình mò Cô thấy đấy Chuyện này đã từng xảy ra rồi Đúng không như lần đó thì khác Chuyện này Trước chỉ là một cảm giác mà tôi có Tôi chưa bao giờ Thực sự nhìn đến một ai Nhưng lần này Tôi đã thấy hắn Vậy cô đã thấy ai Tôi đã nói rồi Là một người đàn ông Hãy tả về anh ta cho tôi nghe Mình ngần ngại Tôi không thể Tại sao lại không? Tôi không nhìn rõ anh ta Tôi đã nói là hắn luôn ở rất xa Tôi hiểu rồi Hơn nữa hắn còn cải trang Hắn đội mũ lấy chai và đeo kính dâm Có rất nhiều người đeo kính dâm trong thời tiết này Và đội mũ nữa Phải trang tất cả bọn họ Đều đang cải trang để theo dõi cô Mình bắt đầu mất bình tĩnh Tôi biết anh đang ám chỉ điều gì Điều gì chứ Anh đang tìm cách buộc tôi thừa nhận Tôi đã mất trí một lần nữa Giống như khi bố tôi qua đời Cô nghĩ vậy sao Không Lần trước tôi đã bị ốm Lần này tôi không sao cả Chẳng có vấn đề gì với tôi lúc này Ngoại trừ việc có người đang theo dõi tôi Và anh thì không hề tin tôi Bác sĩ Bét gật đầu như không nói gì Anh ta viết đôi dòng vào cuốn sổ ghi chép của mình Tôi sẽ kê lại đơn thuốc cho cô Anh ta nói Chỉ là một biểu pháp phòng ngừa thôi Ta không muốn để chuyện này vượt khỏi tầm kiểm soát phải không Mình lắc đầu Tôi sẽ không uống bất cứ thứ thuốc nào hết Tôi hiểu rồi Nếu cô từ chối dùng thuốc Cô nên nhận thức rõ được hậu quả Hậu quả gì chứ Anh đang đe dọa tôi sao Tôi thì chẳng làm sao hết Tôi muốn nói về chồng của cô Cô nghĩ Gabriel cảm thấy thế nào sau những gì anh ấy đã trải qua Khi mà cô bị bệnh lần trước Mình chợt nhớ đến Gabriel đang ngồi ở tầng dưới Trong phòng khách cùng với con chó đang sủa Tôi không biết Mình nói Tại sao anh không hỏi anh ấy Cô có muốn Gabriel phải trải qua tất cả những chuyện như thế này một lần nữa hay không Cô có nghĩ rằng sức chịu đựng của anh ấy cũng có giới hạn hay không? Anh đang nói gì vậy? Rằng tôi sẽ mất Gabriel hay sao? Anh nghĩ như vậy sao? Chỉ riêng việc nói ra điều đó cũng khiến mình thấy ốm rồi Mình không thể chịu đựng nổi việc Mình bị mất Gabriel Mình sẽ làm bất cứ điều gì Chỉ để giữ anh ở lại bên mình Thậm chí giả vờ mất trí Dù mình hoàn toàn tỉnh táo Khi vậy, mình đã nhượng bộ Mình đồng ý sẽ trung thực với bác sĩ US Về những gì mình đang nghĩ và cảm nhận Chia sẻ với anh ta Về bất cứ giọng nói là trong đầu Mình cũng hứa sẽ uống thuốc do anh ta kê đơn và quay lại kiểm tra, sau 2 tuần Bác sĩ West có vẻ hài lòng và nói rằng mình có thể xuống nhà với Gabriel Khi theo anh ta xuống cầu thang, mình đã nghĩ tới việc để anh ta ngát từ phía sau, ước gì mình đã làm như vậy Gabriel dừng như vui vẻ hơn khi trên đường về nhà Anh cứ liếc nhìn mình khi đang lái xe và mỉm cười tôi lắm em yêu, anh rất tự hào về em, chúng ta rồi sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này Mình gật đầu nhưng không nói gì Vì tất nhiên điều này thật nhầm nhí Bồn dĩ chẳng có chúng ta nào đây cả Mình sẽ phải tự vượt qua chuyện này thôi Thật sai lầm khi kể chuyện này với người khác Ngày mai, mình sẽ dặn bà Bia quên hết tất cả mọi chuyện Mình sẽ nói rằng mình đã gạt hết những điều ngớ ngẩn này đi Và không muốn nhắc lại chúng nữa Bà ấy sẽ cho là mình giỏi người và thấy khó chịu Nhưng nếu mình cư xử bình thường như mọi khi Bà ấy sẽ mau chóng quên đi Về gần Gabriel Mình sẽ để tâm trí anh được nghỉ ngơi Mình sẽ hành động như thể Mọi thứ đã trở lại bình thường Mình sẽ giữ thật tốt Mình sẽ không mất cảnh giác một chút nào Trên đường về Gabriel dẽ vào một tiệu thuốc Và mua thuốc theo đơn của bác sĩ West Và mình cùng đi vào bếp khi vừa về đến nhà Anh đưa cho mình những viên thuốc màu vàng Cùng một cốc nước Uống đi em Em không còn là trẻ con nữa Mình nói Anh không cần phải đưa tận tay cho em như thế Anh biết em không phải là trẻ con Anh chỉ muốn đảm bảo rằng Em sẽ uống thuốc mà không mất chúng đi Em sẽ uống mà Vậy em uống đi. Gabriel nhìn mình cho thuốc vào miệng và uống ngụm nước. Hoa lắm, anh nói và hôn lên má mình trước khi rời khỏi phòng. Ngay khi Gabriel vừa quay lưng đi, mình vội nhổ những viên thuốc ra. Mình nhổ chung xuống bồn và sàn nước. Mình sẽ không uống thuốc. Từ thuốc mà bác sĩ Gabriel kê cho mình lần trước đã khiến mình suy phát điên. Mình sẽ không mại hiểm thêm một lần nào nữa. Mình cần phải thật tỉnh táo ngay lúc này. Và mình cũng cần chuẩn bị sẵn sàng.